Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phủ thân của mình đang lâm bệnh mà lo lắng, mặc dù kẻ làm cha như Bạch Khởi trước một lần đúng mức quan tâm tới hắn, nhưng Bạch Vũ cũng là một kẻ thông minh, hắn cũng biết nỗi khổ tâm của Bạch Khởi cho nên cũng cảm thông. Bạch lão gia thế ba nhi tử đã đến thì vội vàng tay bước ra khỏi giường, ngồi vào chiếc ghế gỗ giữa phòng mà nói: "Bà ba người các ngươi già Bạch Cương, ngươi lấy mực với giấy ra trước khi ta nhắm mắt." Ta muốn phân chia tài sản cho các người. Ba người cùng ngạc nhiên, theo cái luật lệ có sẵn ở thời đại này, thường thì là tra truyền con nối, nhưng Bạch Khởi lại làm khác, di huấn tổ tiên. Nhưng ba người cũng không dám cãi lại. Bạch Khởi nhìn Bạch Vũ mà thở dài. Hắn biết đứa con này giả điên sẽ gây sóng gió trong Bạch Gia, cho nên cũng chẳng còn cách nào bèn dùng hạ sách, xem như là đền bù cho Bạch Vũ. Bạch Hời ho khăn vài tiếng rồi đặt bút xuống vừa viết vừa lên tiếng. Bạch Cương, người sẽ quản lý 7 phần tài sản của Bạch ra, cùng với Bạch phủ này lo chuyện hương khói của Tổ tiên. Bạch Hạo người sẽ quản lý 3 phần còn lại và đến cửa hàng ở Tây Vực ở đó là phần của ngươi Còn Bạch Vũ người, Bạch Cương, người mua một phủ để riêng cho nó, cấp cho nó một phần cho nó làm ăn. Bạch khởi chấm tay và chiếc khăn còn vương một ít máu, Rồi chấm lên ba tờ giấy tác phân chia ra sản cho ba người Bạch Cương nghe vậy thì nhăn màyy lên tiếng phủ thân như vậy có quá ít không Tam để không quân nhưng nhị gì, gì hết các người nhận lấy rồi lui đi nói rồi hắn phát cho ba người bắt ba tờ giấy rồi ra hiệu lui ra ngoài nhưng hắn nhìn bóng lưng của Bạch Vũ lại càng ấy náy mong Đức con này hiểu ra tâm tình của cha nó Chi cho Bạch Vũ hai phần chắc chắn đại phu nhân sẽ tìm cách đối phó, Nhưng Bạch Vũ theo cảm nhận của Bạch Khởi cũng không phải là một người đơn giản, hắn chỉ mong Bạch Vũ hiểu được nỗi lòng và chấp nhận số tiền này. Ba người rời khỏi phòng của Bạch Khởi, Bạch Vũ chẳng nói năng gì đến tiền về. Bạch Vũ chẳng nói năng gì tiến về phủ đệ. Sau cái chết của nhị phu nhân, hắn bỗng nhiên cảm thấy lòng bất an. Mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ giống như hắn dự định, nhưng dường như có gì đó sắp xảy đến, làm cho hắn không thể nào yên lòng. Đi được một đoạn đại phu nhân cũng đã trở về phủ cùng A Tú. Bà thấy Bạch Vũ đang tiến lại liền câu mày ra lệnh cho A Tú lui ra rồi nói. Bạch Vũ đã có chuyện muốn nói với ngươi. Đại nương ngươi gọi ta. Bạch Vũ ngơ ngác nhìn ngó xung quanh rồi quay sang nhìn đại phu nhân. Đại phu nhân câu mày bước tới. Ngươi không cần phải giả ngốc với ta. Nói đi chất nhẫn này ngươi cho ta có mục đích gì. Nếu không ta sẽ vạch mặt ngươi với lão ra. Đại nương, đại nương nói gì ta không hiểu Đã bảo ngươi không cần về giả ngốc Cái chết của tần quan liên quan đến ngươi Đừng tưởng ta không biết Chức nhẫn này là người đã yểm bùa ta <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ chuyện này